Khi xác định được rằng bốn con tiểu lông này chịu sự kiểm soát của mình, Lôi cương hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, chỉ cần Minh Đế có động tĩnh gì, thì mình cũng có thể khống chế y rồi. Lôi cương rút khỏi nê hoàng cung. Dù Minh Đế có giận thì cũng không dám nổi giận ở nê hoàng cung của Lôi cương. Ánh sáng trong mắt hắn lóe ra tạm thời không biết suy nghĩ gì Sau khi lôi cương rời khỏi Liền quan sát đại điện cử minh Thì hắn phát hiện ra trong đại điện này đầy linh khí Mà linh khí này khiến cho mình như thể ở sâu trong mặt đất vậy Đột nhiên cơ thể lôi cương chấn động Mình làm sao mà có loại cảm giác này Mặt đất Chẳng nhẽ linh khí trong đại điện là linh khí có thuộc tính thổ Không đúng, mình mà có thể cảm thụ được linh khí có thuộc tính thổ sao Nội tâm lôi cương ngạc nhiên Lôi cương không biết Lúc trước khi mong muốn điên cuồng Hắn đã xâm nhập vào trong lòng đất để hấp thu lực đại điện ẩn chứa nghìn dặm xung quanh Khiến cho hắn có thể cảm ứng được linh khí có thuộc tính thổ Người tu luyện cảm nhận được linh khí ngũ hành trong trời đất có thuộc tính nào thì có thể mượn dùng thuộc tính đó nói cách khác. Có thể cảm thụ được một nhóm như vậy. Thì tu luyện giả này đã bước đầu lĩnh hội được nhóm áo nghĩa này rồi. Nếu một người mà lĩnh hội được hệ hỏa. Thì hắn ở trong vòng không gian thuộc tính thổ. Chỉ có thể cảm nhận được sự dồi dào của linh khí. Mà không thể mượn được Những gì mà hắn nên lĩnh hội chính là hệ hỏa Thì mới có thể mượn linh khí có thuộc tính hỏa Lôi cương lĩnh hội được một Lôi hệ Mà lúc này Lại có thể cảm thụ được linh khí thuộc tính thổ Bước đầu cũng có điều kiện lĩnh hội hệ thổ Nói cách khác Thể chất của lôi cương đang dần dần có sự thay đổi Lúc này trong cơ thể hắn là thân thể 2 thuộc tính lôi Một tất nhiên vẫn còn chưa trọn vẹn Nhưng nếu mà lôi cương lĩnh hội được hệ thổ rồi Thì hắn cũng sẽ dần dần biến thành thân thể 3 thuộc tính lôi 1. Thổ Tu luyện là một quá trình tự hoàn thiện chính mình Vì thế đạt được đến đỉnh để hoàn thiện 5 hệ Sáu hệ và thậm chí là bảy hệ Mà đạt đến được bảy hệ thì có thể nói là người đã nắm được hỗn độn trong tay Cường giả hỗn độn Thế gian vẫn chưa có người đạt tới cảnh giới này Chẳng thể mà toàn bộ hỗn độn đều nằm trong ý niệm của hắn sao Bảy hệ chính là lĩnh ngộ được hư, lôi, kim, một thủy, hỏa, thổ tổng cộng là bảy Mà thân thể bảy hệ cũng có khả năng xưng là thân thể hỗn độn. Chỉ có điều, muốn có được thân thể trên nhiều nhóm khác cũng cực kỳ khó khăn. Trên thế gian tu luyện giả nhiều vô kể, nhưng đạt được cương thần, đạo thần có thể nói là số rất ít. Hơn nữa, lĩnh ngộ đạt được ở một thể rất cao nào đó mới có thể đạt tới cương thần, đạo thần. Mà muốn tăng tiếng thì còn cần phải lĩnh ngộ mấy loại khác. Việc này đòi hỏi thời gian thật lâu và cơ duyên để đổi lại thể chất hoàn thiện của chính mình chưa nói tới ngũ hành hay là luộc. Thất hệ. Cho nên tư chất trở thành điều quan trọng nhất mà tu luyện giả coi trọng. Nhóm thân thể từ khởi điểm có được thân thể hai hệ có thể nói là vô cùng ít chứ đừng nói đến thân thể ba hệ. Cho nên thân thể tam thuộc tính của lôi ma đã làm cho cường giả năm giới cùng rất tức giận, ghen ghét. Sắc mặt lôi cương ngưng động, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mình cũng có thể cảm ứng được linh khí thuộc tính thổ sao? Trống ngực hang đập dồn dập, mình có thể lĩnh hội được hành thổ hay không? Nếu quả thật là như vậy thì uy lực công kiếp của mình có lẽ sẽ phải nâng cao lên đến mấy cấp rồi, và sẽ còn tiếp tục. Nghĩ đến đó, lôi cương vội vàng ngừng lại, rồi nhắm hai mắt lại. Cảm thụ trong đại điện cử minh ẩn chưa linh khí thuộc tính thổ dày đặc. Dần dần, linh khí thuộc tính thổ hướng về phía cơ thể lôi cương mà tụ tập. Trong một nhà trọ bình dân ở thành cửu, U, khoác dục đã phục hồi lại hình dáng như ban đầu. Lúc này, trên khu mặt khoác dục có vẻ lo lắng. Chủ nhân đi vào trong đã gần 10 ngày rồi. Sao mà vẫn chưa đi ra? Nếu mà khoác dục và lôi cương không ký kết lời thề chủ tở, Thì Khoát Dục đã cho rằng Lôi Cương bị Liên Minh Cửu U ghét chết rồi. Hắn kiềm chế lo lắng trong lòng. Sau khi uống một ngụm trà Khoát Dục đứng lên, rời khỏi nhà trọ, hướng về phía sâu bên trong Cửu U mà đi. Hắn muốn do thám xem bên trong Liên Minh Cửu U có xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng trước khi đi tới tường thành, khoác dục lại phát hiện ra hai người vốn đóng ở cửa đã biến mất rồi. Cửa chính đóng chặt, giống như cử U đã đoạn tuyệt với bên ngoài. Khoác dục chỉ có thể quay trở lại, lo lắng đi lại trong thành cử U. Liên minh cử U, nhưng lúc này cũng có thể gọi là liên minh cử Minh. Tất cả đồ đệ cũng trở về bên trong thành mà tu luyện. Ngay cả đệ tử giữ cửa cũng như vậy Liên minh Cử minh giống như là phong sơn, Nhưng không ai biết vì sao lại thế Lúc này cửu xá đang ở dưới khoảng không của một ngọn núi cao Ánh mắt của hơn một nơi gần y nơi tên cường giả đạo tiên cương tiên đều kính để nhìn cửu xá Ta đã ẩn nấu ở liên minh cử minh lâu rồi, thế cho nên tu luyện giả cử U đã quên mất liên minh cử minh ta rồi. Ngày xưa, liên minh cử minh ta thống trị cả cử U giới mà các ngươi chính là liên minh cử minh của ta, rồi sẽ sớm lại leo lên là thế lực chủ lực lớn gặp nhất ở cử U giới. Hãy tu luyện tốt đi, trong một thời gian ngắn hãy nâng cao tu vi đến lúc đó hãy vì sự thống trị vĩ đại của Minh Đế ở cựu u giới mà cống hiến lực lượng của mình mơ thanh của cửu xá vang vọng khuôn mặt y kiếp động ửng đỏ ánh mắt run rẩy Minh Đế không ít cường giả nghe thấy cửu xá nói đều kinh hãi trong ánh mắt bọn họ kèm theo vẻ không thể tin được đưa mắt nhìn cửu xá xúc đông chờ đợi đúng như các ngươi nghĩ, đế vương biết thực của cửu u giới minh đế đã trở lại rồi. khi nào ngài xuất quan thì lúc đó liên minh cửu minh của chúng ta sẽ lại xuất hiện trên cửu u giới. cửu xá càng nói càng kiết động, cơ thể lão gần như khẽ run lên. hả, minh đế. hai mắt của không ít cương tiên, đạo tiên gần như ứ máu. Trong lúc nhất thời khí thế toàn thân cũng nhịn không được nữa mà phát ra Không gian xung quanh cũng gần như đông đặc Mà kết giới bao phủ cũng tạo nên những rung động dữ dội Người có tên, cây có bóng, minh đế ở cửa u giới thì hầu như ai cũng kính trọng kính nể Đó chính là vị đế vương nắm trong tay một giới Rất nhiều người trong số những người này đã nghe nói qua tên Minh Đế Trong lòng bọn họ đối với Minh Đế đều sùng bái từ lâu mà không gì sánh bằng Lúc này nghe được Minh Đế trở về, làm sao mà không cuồng điên cho được Trưởng lão cử sát, Minh Minh Đế, Ngài đã Từ trong một hang động trên núi cao, một dáng người bay ra Cơ thể dáng người ấy khẽ run, ánh mắt kiếp động nhìn cửu xá. Nhưng cũng cùng lúc đó, từ trong sơn động, mấy người cùng bay ra. Rất nhanh, năm dáng người hiện ra phía sau cửu xá. Điều khiến cho các đạo tiên, cương tiên đều kinh sợ chính là khí tức của năm người này tỏa ra làm cho khí huyết bọn họ sôi trào. Cường giả cương thánh, đạo thánh. Hơn 1000 tên cương tiên, đạo tiên đều kinh hãi. Bọn họ vốn cho rằng toàn bộ Liên Minh Cửu Minh chỉ có Cửu Xá là người có cấp cương thánh. Nhưng lúc này, đột nhiên năm người đó lại hiện ra, làm sao bọn họ không khiếp sợ chứ? Cửu Xá sững sốt quay đầu nhìn năm người, khuôn mặt lão hiện ra vẻ kiếp động, nói: Các người cũng tỉnh dậy rồi sao? Minh Đế, Ngài đã đoạt xá thành công rồi. Cuối cùng Minh Đế cũng quay lại. Thật sao? Sắc mặt 5 người cùng thay đổi. Trên khuôn mặt tái nhật cũng xuất hiện vẻ kiếp động. Ứm đó. Cơ thể khẽ run, Ánh mắt vô cùng nóng rực. Ừ. Lúc này. Minh Đế. Ngài đang tu luyện ở Đại Điện. Chờ tới khi Ngài khôi phục lại tu vi. Lúc đó kế hoạch thống trị liên minh cử u rốt cuộc mới có thể xuất hiện được. Cửu xá xúc động nói. Ngay sau đó y lại cao giọng nói. Các đệ tử. Các ngươi cũng quay lại thành cử u bế quan mà tu luyện. Xu thế là toàn bộ tu vi phải trên một cấp bậc. Đợi minh đế xuất quan. Vâng. Đại trưởng lão Một gã đàn ông mặc áo đen cao rộng hết Thin Bo Bo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 362 dự cảm không lành Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 362 dự cảm không lành Nhóm dịch me trai em 6 gã cường giả cương thánh Đạo Thánh gồm cử xá Dù như thế nào cũng không biết Minh Đế mà bọn họ sùng bái đã bị lôi cương nhốt Ở trong nơi hoàng cung rồi Mà lúc này Trong đại điện cử Minh Linh khí thuộc tính thổ trở nên vô cùng sôi sụt Tạo thành một vòng xoáy khổng lồ Cùng cùng linh khí thuộc tính thổ không ngừng tiến về phía trung tâm Là chỗ lôi cương ngồi xếp bằng Mà xung quanh cơ thể lôi cương cũng có một lớp ánh sáng màu vàng bao phủ tạo thành một cái thuẫn Như thể tạo thành một cái lồn phòng ngự Lúc này, lôi cương đã chìm vào trong cảm thụ linh khí có thuộc tính thổ ẩn chứa trong đại điện Không biết đã bao lâu rồi, lôi cương đang ngồi xếp bằng Hắn đột ngột mở hai mắt Trong nháy mắt linh khí thuộc tính thổ trong đại điện lại trở nên yên lặng Rồi vòng xoáy từ từ biến mất Lôi cương khe khẽ thở dài Thầm nghĩ mặc dù mình có thể cảm thụ được linh khí thuộc tính thổ Nhưng mà muốn lĩnh ngộ ý nghĩa huyền ảo của nó thì lại quá khó Lôi cương đã có thể cảm thụ được linh khí thuộc tính thổ Đồng thời cũng thử lĩnh ngộ ý nghĩa huyền ảo của nó. Nhưng lại phát hiện ra. Căn bản là mình không có khả năng. Rơi vào đường cùng, lôi cương chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi. Thần thức lôi cương lặn vào trong nê hoàng cung thì phát hiện ra hai mắt Minh Đế đã nhắm nghiền. Bốn con tiểu long vẫn cuốn quanh lấy hai tay. Hai chân y. Minh Đế. Ngươi đã đến giáp ranh Đại Địa Chi Nguyên chưa? Lôi cương nhìn Minh Đế nói. Hai mắt Minh Đế nhắm nghiền. Cơ thể y khẽ động đậy. Rồi mở hai mắt ra. Nhìn lôi cương chầm chầm. Khó miệng nhát lên vẻ trêu tức. Cười lạnh. Nói. Tiểu bối chẳng nhẽ ngươi có chú ý với Đại Địa Chi Nguyên sao? Nội tâm lôi cương ngưng động, không mảy may chấp lời châm chọc của Minh Đế. Minh Đế nói như thế, chẳng lẽ nào Địa Chi Nguyên rất khó sao? Lôi cương ngay lập tức suy nghĩ. Một lát sau hắn nói. ngươi chỉ cần nói với ta về Đại Địa Chi Nguyên là được. Hừ tiểu bối, Đại Địa Chi Nguyên là thứ mà một cương đế hoàng giai ngươi dám mơ tưởng sao? Minh Đế miễn mai nói. Thần niệm của lôi cương khẽ động, bốn con tiểu lông cuốn chặt lấy hai tay, hai chân minh đế mà cắn. Cảm thụ được thần hồn trôi đi, trong hai mắt minh đế đầy vẻ giận dữ và lo âu, vội vàng nói. Tiểu bối, ngươi đã đi không sợ súng thì bạn đế sẽ nói cho ngươi biết. Đại địa chi nguyên cần phải có sáu loại vật phẩm thì mới có thể mở ra được. Sắc mặt lôi cương cười nhạt, bốn con tiểu lông lại cuốn lấy minh đế. Ai có thể nghĩ đến một người danh chấn bảy giới? Đế vương của cửu giới lúc này mà lại bị một tên tiểu bối giam cầm chứ? Minh đế ngăn chặn sự giận dữ trong nội tâm, hai mắt y gần như bốc họa, nhìn chầm chầm vào lôi cương, lãnh đạm nói mở được đại điều chi nguyên phải có sáu loại vật phẩm riêng biệt là huyết thú của cửu u giới, u giới, đại điều chi thạch, chi sa vĩnh hằng, chi thổ nguyên sinh, tiên thú thạch hành thổ cửu giai. Trước tiên không nói tới việc có được sáu loại đồ vật này gian nan tới cỡ nào, mà cho dù ngươi chiếm được. Thì ngươi cũng rất khó mà đi vào được trung tâm của Đại Địa Chi Nguyên. Đại Địa Chi Nguyên nghịch thiên như vậy có cả thần thú. Dù cho Lão Phu có đạt đến đỉnh cũng không dám chạm vào. Lôi cương cả kinh có cả thần thú sao? Nội tâm hắn thở dài, xem ra trước khi suy nghĩ của mình đúng là quá ấu trĩ. Thần thú chính là thứ cung cấp với cường giả đạo thần cương thần. Căn bản là cương thánh còn không thể đánh lại được chứ đừng nói một tiểu tử cương đế hoàng gia như mình. Tiểu tử Bạn đế khuyên ngươi không nên có chủ ý đến đại địa chi nguyên. Nếu không ngươi chắc chắn là chết mà không có chỗ chôn. Vật nghiệp thiên như thế chỉ có người có cơ duyên lớn mới có thể đạt được. Minh đệ ông trầm nói Có lẽ không phải bởi vì sinh mệnh của bản thân y gặp nguy hiểm trong tay lôi cương thì y cũng chẳng quản tới điều đó. Lôi cương trầm ngâm trong chốt lát không nói gì thần thức hắn rút khỏi nê hoàng cung. Lôi cương mở hai mắt ra. Ánh mắt hắn tối sầm lại. Tham niệm đại điều chi nguyên trong lòng bị minh đế nói làm cho tắt dụi. Lôi cương ngồi xếp bằng trong đại điện. Suy nghĩ, lúc trước ở Phụng Thiên, bản thân bị hai đại tôn phé u phủ, địa linh tôn truy sát. Nhưng lúc này, bản thân lại gián tiếp nắm liên minh cử minh trong tay. Có nên hoàn lại những gì mà hai thế lực kia đã cấp cho mình hay không? Nghĩ đến đấy, ánh mắt lôi cương lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn quanh, rồi hắn đứng lên đi ra ngoài đại điện. Nhẹ nhàng hạ xuống một ngọn núi cao Lôi cương hiện ra trên khoảng không Hắn đưa mắt nhìn xuống hơn một nghìn tên đạo tiên Cương tiên phía dưới Nội tâm hắn rùng mình Nhưng từ trong núi cao cũng bay ra sáu bóng người Đúng là sáu người cử xá Lôi cương quay đầu ánh mắt lãnh đạm nhìn cử sát, Đồng tử của hắn hơi co lại Nội tâm khiếp sợ Sáu gã cường giả đạo thánh Trống ngực lôi cương đập dồn dập Tất cả ánh mắt cũng tập trung nhìn lôi cương Ánh mắt cử xá nheo mày lại Ánh mắt năm tên cương thánh còn lại cũng phức tạp đánh giá lôi cương Cử xá ra mắt minh đế Cử xá quỳ gối trước tiên Rồi quay về phía lôi cương cung kính nói Ánh mắt 5 tên cương thánh còn lại thì ngạc nhiên nhìn khuôn mặt kính nể của cử xá Rồi cũng vội vã quỳ xuống Lớn tiếng nói Xin ra mắt Minh Đế Ánh mắt hàng nghìn tên đạo tiên cương tiên bên dưới cũng ngạc nhiên Vì sao Minh Đế lại là cương đế hoàng giai Nhưng thấy 6 gã cao thủ cương thánh Đạo thánh quỳ lạy. Thì những nghi hoặc trong lòng những tên đạo tiên này cũng được xóa sạc. Rồi cung kính quỳ xuống. Cao giọng nói. "xin ra mắt Minh Đế. Máu huyết trong cơ thể lôi cương tăng lên. Toàn thân hắn khẽ run, Nhìn nhiều cao thủ như vậy mà quỳ lạy mình. Mặc dù hắn biết rõ người bọn chúng quỳ lạy chính là Minh Đế. Thế nhưng... Không hiểu vì sao, Lôi Cương cũng cảm thấy cũng được các cường giả tôn kính. Chỉ có cường giả mới khiến cho bọn họ cung kinh như thế. Giả như, nếu trong một thời gian nữa, nếu mà mình đã mạnh lên rồi, thì người mà bọn chúng quỳ lệ như vậy sẽ chính là mình. Lôi Cương đưa mắt nhìn các cường giả Đang định nói cái gì đó thì trong đầu hắn đột nhiên truyền đến âm thanh của Minh Đế. Sáu cương thánh, một nghìn đạo tiên, liên minh cử Minh của bản đế suy bại đến thế này sao? Mơ thanh của Minh Đế đầy cảm giác tan thương như thể trong giờ khắc này, y già đi không ít. Tiểu tử, hãy để bản đế xuất hiện đi. Mơ thanh của Minh Đế lại vang lên. Lôi cương hơi sưởng sốt chần chừ một lát rồi nói Để cho bọn chúng tới giết ta sao Úi chào Với thần hồn của Lão Phu lúc này Tu Vi không đạt được đến đỉnh Thì dù Lão Phu có chiếm được thần hồn của ngươi Cũng phải cần khoảng thời gian là rất nhiều năm nữa mới khôi phục lại được Mặc dù bốn con tiểu long của ngươi sẽ chiếm đoạt thần hồn của lão Phu Thế nhưng một lúc sau Lão Phu lại phát hiện ra Thần hồn sẽ không chỉ từ từ trôi mất Mà ngược lại sẽ lại tăng thêm Ở trong nơi hoàng cung của ngươi so với việc chiếm thần hồn của ngươi còn tốt hơn Lão Phu không ngốc đến mức cùng ngươi đi đến chỗ chết Lôi cương sững sốt đưa mắt nhìn sắc mặt đám người đang chờ đợi phía dưới, gật đầu. Trừ cửa xá ra, Thì năm tên cương thánh, Đạo thánh còn lại đều quen nhau. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, Trong nội tâm bọn họ nổi lên thắc mắc tiểu tử này thực sự sẽ là minh đế sao? Vì sao hắn lại chỉ là cương đế hoàng giai? Năm vị cương thánh Đạo thánh cùng nhìn về phía cử xá Trong lòng hàng nghìn tên cương tiên Đạo tiên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng như vậy Đứng lên đi Lôi cương đột nhiên phát ra tiếng nói Âm thanh già nô khàng khàng kèm theo một thứ oai phong của bậc đế vương Lúc này Lôi cương như thể đã là đế vương Trên tay hắn đang cầm vô số sinh linh Nội tâm sáu người cưỡng xá chấn động Vội vạ kính cẩn đứng lên Năm tên đạo thánh Cương thánh kìm nén những ngạc nhiên trong lòng Bạn đế ấm định cho ngươi Trong vòng một tháng Hãy thu thập tất cả các thế lực cùng sức mạnh lớn Nhỏ mang về cửu giới Mười ngày sau đó, hãy báo cáo với bạn đế. Mơ thanh của Lôi Cương đột nhiên lớn đến đinh tai nhức óc giống như tiếng sấm. "Vâng, Minh đế." Sáu người cưỡng sát cùng run lên, vô cùng cung kính nói. Lôi Cương đưa hai mắt về phía những tên đệ tử đạo tiên cương tiên, rồi đột nhiên một cổ khí thế kinh khủng vô cùng cường đại âm ầm bùng nổ. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đông đặc. Kết giới bao phủ phía trên cũng rung động dữ dội. Như thể bị sóng to gió lớn nhất lên. Toàn thân hơn nghịn tên cương tiên. Đạo tiên rung động mạnh. Sắc mắt trắng bệt. Khí huyết trong lòng cuồn cuộn. Gần như phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể sáu người cử xá cùng rung rẩy. Nhưng mà bọn chúng run rẩy do kiếp động. Minh Đế! Đúng là Minh Đế! Lão Phu muốn bế quan một thời gian. Trong thời gian này ngươi có thể trấn trụ bọn họ. Tiểu tử, hãy nhớ cho kỹ, sức mạnh mới là tất cả. Muốn thành một người bề trên thì chỉ có một con đường, chính là nâng cao tu vi. Ngay tức thì khí thể kinh khủng tán đi, tu vi cương đế hoàng giai của lôi cương lại khôi phục. Nội tâm lôi cương lưỡng lự, vì sao minh đế lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Suy tư một lúc lâu, lôi cương cũng không nghĩ ra vì sao lại vậy. Hắn đưa mắt nhìn đám người cưỡng sát ở phía sau. Nội tâm khẽ động, rồi hướng về phía ngoài thành cử u mà bay đi. Mặc dù đám người cử xá còn nghi ngờ thế nhưng cũng không ai dám tiến lên để hỏi dò Sau khi thấy bóng dáng lôi cương biến mất Sắc mặt cử xá trở nên nghiêm túc rồi nhìn đám tu luyện giả bên dưới Nói Các ngươi đã nghe thấy Minh Đế nói rồi đấy Tất cả đạo tiên Cương tiên thiên giai hãy lên đường để thăm dò thế lực cử u giới đi Vâng Đại trưởng lão Ngay sau đó, gần một nửa cường giả biến mất. Sau khi ra khỏi liên minh cử minh, lôi cương đi trên đường lớn ở thành cửu U. Lúc này, nội tâm hắn vô cùng phức tạp. Trước đông đảo cường giả cung kính minh đế, nội tâm hắn càng hiểu rõ hơn so với cường giả vi tôn. Thực lực của mình quá thấp. Trước mặt đám người cử xá lại càng thấp như con kiến hôi. Lôi cương muốn tu vi của mình mạnh lên, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rằng điều đó đòi hỏi tu luyện là một quá trình dài. Lúc này, có thể nói, liên minh cử minh đã trở thành thế lực của lôi cương, nhưng hắn lại là một người yêu thích tự do. Nếu không phải vì trên vai hắn có trọng trách thì lúc này hắn đã có thể tự do mà nâng cao tu vi rồi. Lôi cương biết, theo như lời Thái Huyền Sư Tôn trước kia, trước khi ngũ hành thể tu của mình đạt đến bộ thứ tư, thì không được hiển lộ ra. Nói cách khác, mình có kẻ thù giấu mặt, Nhưng mà kẻ thù giấu mặt này có lẽ cũng là cao thủ tương đương với sư tôn bị nhốt trong cái không gian bốn màu kia. Lúc này, đã đạt đến bộ thứ ba. Sau khi mình đạt được đến bộ thứ tư, thì mình mới có thể đối mặt với những kẻ thù giấu mặt kia. Lôi cương mở mang kiến thức cường giả càng nhiều thì lại càng biết thực lực của mình thấp đến thế nào. Đối mặt với bọn cử sát, hắn chỉ như con kiến hôi, chứ đừng nói đến việc đối mặt với sư tôn bị giam cầm. Lôi cương không cam lòng, đối với thái huyền sư tôn, lôi cương muốn vì người mà báo thù Nếu như không có sư tôn, thì cũng không có mình ngày hôm nay. Hơn nữa, lúc trước ở Phụng Thiên, đôi nam nữ huyền bí kia càng làm cho lôi cương không thể hiểu được. Một cái cảm giác nguy hiểm xưa nay chưa từng có bao phủ trong lòng lôi cương. Thực lực của mình làm sao mà có thể nhanh chóng nâng cao được. Trong lòng lôi cương xuất hiện một thứ cảm nghĩ khổ sở, nhưng nhanh chóng bị xóa đi. Nếu mình đã là tu luyện giả rồi thì sẽ dùng mọi biện pháp để nâng cao tu vi. Đạo Pháp đoạt hồn Trong lòng lôi cương đột nhiên huyên lên một ý nghĩa như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 363 ủy thổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 363 ủy thổ. Nhóm dịch me trai em. Dùng đạo pháp đoạt hồn. Trống ngực lôi cương đập nhanh. Mặc dù đạo Pháp đoạt hồn thuộc về công pháp tà đạo tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận. Đó là một giải pháp khiến tu vi được nâng cao lên một cấp bậc mới trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ có điều tu luyện tâm pháp như vậy thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma, rất dễ bị phản phệ. Cho nên, thông thường tu luyện giả không dám bí quá hóa liệu. Nhưng mà cũng có không ít hạng người lớn gan Chiếm đoạt thần hồn kẻ khác để nâng cao tu vi của mình Nếu mà khống chế thiết đáng Thì tốc độ tu luyện so với kẻ khác đều nhanh hơn rất nhiều Mối nguy bao phủ trong lòng lôi cương khiến cho hắn lại nghĩ đến việc bí quá hóa liều Nhưng lý trí lại khiến hắn tỉnh táo lại Lôi cương thở hắt ra ánh mắt nhìn về phía không trung Đột nhiên nội tâm hắn chấn động Vài đạo thần thức cùng đảo qua mình, mà những thần thức này cũng đều là cao thủ cương đế, đạo đế thiên giai. Sau một lát suy nghĩ, sát khí trong mắt Lôi Cương bắn ra bốn phía. Cơ thể hắn bình tĩnh hướng về phía ngoài thành Cửu U mà rảo bước. Khi Lôi Cương vừa ra khỏi thành Cửu U, thì hơn 10 bóng người hiện ra tại cổng thành Cửu U. Ánh mắt đám người cao lại nhìn về hình bóng đang từ từ đi xa phía trước. truy đổi. Hãy lưu một thông báo lại cho chấp sự. Một gã đàn ông trung niên trong đám người khẽ quát một tiếng. Rồi hướng về phía bóng dáng lôi cương mà bay đi. Vài tên còn lại cũng bám theo sau đó. Cũng có người bay theo hướng ngược lại. Sau khi mười tên cao thủ cương đế. Đạo đế này đuổi được 10 dặm Thì lại đột nhiên phát hiện ra bóng người phía trước đã biến mất trong tầm mắt Ban đầu bọn chúng còn sững sốt Rồi cơ thể lại đột nhiên chấn động Thần thức tản ra cảnh giác 4 phía Các ngươi là ai? Vì sao lại bám theo ta? Trong hư không vang lên một âm thanh vô cùng lãnh đạm Khiến cho 10 tên cường giả cả kia. Sắc mặt gã đàn ông thủ lĩnh trung niên kia nhanh chóng biến đổi Sau đó gã cao giọng nói Thống lĩnh cương ma, chúng tôi là đồ đệ u phụ Lần này đến đây chẳng qua là muốn tìm thống lĩnh cương ma mà thôi Sau một lát im lặng trong hư không Một tiếng nói lại kéo dài Vì sao lại khăng khoăn tìm ta Thống lĩnh cương ma tại hạ đây cũng không biết Không chỉ có U Phủ, mà ngay cả địa Linh Tông và Phụng Thiên cũng đang đi tìm thống lĩnh. Nội tâm gã trung niên hơi thấp thỏm, theo như thanh âm truyền đến trong hư không, gã nghe thấy một tiếng căm phẫn. Hãy quay về nói với U Phủ và Tông chủ địa Linh Tông rằng, nếu mà truy đuổi ta, thì đừng có cách ta không khách khí. Mơ thanh vô cùng lãnh đạm trong hư không lại vang lên. a Ta muốn xem ngươi không khách khí như thế nào. Tiểu tử, hãy cũng lão phu đi đến địa linh tôn. Hy vọng ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đúng lúc này, một tiếng mỉa mai vang lên. Bóng dáng một gã mặc áo màu đen không thấy rõ dáng dấp hiện ra trong hư không. Mặc dù không thấy rõ dáng dấp bên ngoài của người này. Nhưng từ thân hình và âm thanh của y. Thì y hẳn là một ông già. Lão giả mặc áo đen xuất hiện khiến cho sắc mặt của mười tên đệ tử cương đế. Đạo đế của U Phủ rung lên. Ánh mắt hơi khác lạ và sợ hãi nhìn lão giả. Cao thủ đạo tiên hoàng giai. Khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ lão giả này. Y thấp nhất cũng là cao thủ đạo tiên hoàng giai. Đệ tử U Phủ nhìn nhau. Rồi lại nhìn về phía sau. Tiểu tử, hãy ra đây với lão phu. Mơ thanh của lão giả mặc áo đen lại vang lên. Rồi lão chìa ra một bàn tay như bộ xương khô hướng về phía không trung mà túm lấy. Chỉ thấy không gian đột nhiên bị vạn vẹo, rồi một bàn tay to lại hiện ra. Nhưng trong lòng bàn tay to lại đột nhiên hiện ra một bóng người. Đó là lôi cương. Lôi cương ngưng động Nhìn chầm chầm vào lão giả mặc áo đen này Trong ánh mắt hắn đầy vẻ cảnh giác Thống lĩnh cương ma mà mọi người đòn Cũng chỉ tầm thường thế này thôi Cương đế hoàng giai Hừ Dù cho ngươi có giết được cương tiên hoàng giai trong mấy giây Nhưng lão phu là đạo tiên điện giai Mà ngươi cũng có thể giết trong mấy giây sao Mơ thanh của lão giả mặc áo đen đầy vẻ châm trọt. Rồi tấm áo choàng đen từ từ hạ xuống để lộ ra một bộ xương khô. Có thể nói lão già này vô cùng xấu. Đỉnh đầu lão trụi chỉ có vài sợi tóc thổi. Trên khuôn mặt chỉ có một lớp da bao bọt. song chỉ có điều. Tướng mạo của lão giả kia khiến cho gã đầu lĩnh trung niên run rẩy. Gã nhìn lão giả mặc áo đen Sợ hãi nói Huyệt thổ Câu nói của gã trung niên khiến cho chính tên đệ tử U Phủ còn lại chấn động Sắc mặt bọn chúng liền tái nhật Có mấy tên đệ tử định bụng trốn khỏi nơi này Huyệt thổ hàng năm chinh chiến cùng với địa linh tôn Đệ tử U Phủ đã từng nghe nói đến cái tên huyệt thổ Nó khiến cho đệ tử dưới cương tiên của U Phủ nghe đến cái tên huyện thổ đã sợ vỡ mật. Huyện thổ này, hắn khác với cao thủ địa Linh Tôn. Trước tiên không nói đến tu vi rất mạnh. Mà ngay cả thủ đoạn giết người cùng với mức độ độc ác đều làm cho kẻ khác sợ hãi. Mà y là hạng người điển hình bắt nạt kẻ yếu. Khi hai phương chiến đấu, Thì y chuyên ra tay hạ thủ tu luyện giả có tu vi dưới cương tiên Y không mảy may có chút khí phách cường giả nào Lúc này, hủy thổ này vừa xuất hiện Thì mười tên đệ tử u phủ đều lui lại ánh mắt sợ hãi nhìn hủy thổ Hủy thổ quay đầu Nhìn về phía gã trung niên Hung quang trong mắt y lóe ra Tay phải khô như gỗ hướng phía mười tên đệ tử mà vung lên. Trong nháy mắt, Một bàn tay to vô hình nắm lấy mười tên. Mười tên còn chưa kịp kêu lên thảm thiết. Thì cơ thể bọn chúng đã nổ tung. Rồi cương anh của mười tên từ trong tay bay ra. huy thổ hướng về phía cương anh chạy trốn cười một tiếng. Rồi tay phải y liên tục chết động vài cái cương anh của mười tên cùng hướng về phía y mà bay ngược lại âm um, một âm thanh trầm thấp buồn bã vang lên cương anh của mười tên hóa thành linh khí tinh thuần vô cùng nồng nặc ánh mắt lôi cương khẽ mở ra phần bụng hắn từ từ co vào miệng hé rộng ra rồi đột nhiên hít một cái Toàn bộ linh khí dày đặt bên người kia lập tức bay về phía miệng lôi cương. Trong giây lát cương anh bị nghiền nát của mười tên tỏa ra linh khí đều bị lôi cương hấp thụ vào trong thân thể. Ngay tức khắc lôi cương cảm thấy sự đầy ứ toàn thân cây nhỏ trong đan điền cuồng hấp thụ rồi từ từ lớn lên. Khuôn mặt ủy thổ ngưng động chuyển hướng sang lôi cương. Y cau mày nhìn hắn chầm chầm trong ánh mắt cũng có vẻ kinh nghi. Ngay lập tức sắc mặt y lạnh lẽo, rồi vung tay phải lên. Không trung đột nhiên đông lại tạo thành một mũi kiếm dài đến 10 trượng hướng về phía Lôi Cương mà chém tới. Đang hấp thụ, đột nhiên da đầu Lôi Cương tê dại, nhìn mũi kiếm bổ tới. Sắc mặt Lôi Cương run lên, hắn căn bản không kịp né tránh. Dưới tình thế cấp bách, lôi cương hạ thấp một phần cơ thể xuống. Mặc dù tránh được mũi kiếm, nhưng mũi kiếm công kích xung quanh khiến cho quần áo của lôi cương đều rách nát. Đã bị uy hiếp, cốt giáp từ trong cơ thể lôi cương nhanh chóng phun ra, rồi trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. a, đây chính là cốt giáp đặc biệt của cương ma mà mọi người vẫn kể lại hay sao? khặc khặc ta muốn nhìn một chút, Ngươi không thể chống lại một kiếp của lão phu đâu. Hữu thổ tỉ mỹ quan sát cốt giáp ở nửa dưới của lôi cương. Sau một lát, Y nhe răng cười, Rồi ngay lập tức hai mắt Y trợn tròn, Miệng phun ra một chữ bạo, Rồi theo thanh âm vang lên. Xung quanh lôi cương đột nhiên xuất hiện một lực nổ rất mạnh, Đánh cho hắn bay đi Hữu thổ khinh thường nhìn lôi cương bay đi Lắc đầu lẩm bẩm nói Xem ra tin đồn đều là theo dệt mà thôi Trong lúc hữu thổ muốn bắt lôi cương quay về Thì lại đột nhiên phát hiện ra hắn đã biến mất Hữu thổ ngẩn ra Thần thức y nhanh chóng lan rộng ra Trong khoảng thời gian ngắn Y cũng không phát hiện ra khí tức của lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x3> chương 364 ác chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x3> chương 364 ác chiến. Nhóm dịch me trai em không cảm thụ được sự tồn tại của lôi cương. Khuôn mặt ủy thổ hơi giãn ra rồi ngay lập tức cau lại. Một cương đế hoàng giai mà lại biến mất ngay trong mắt mình sao? Việc này từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Địa Linh Tôn đã hạ lệnh. Trong toàn bộ cử U giới phải tìm ra lôi cương. Đồng thời cũng nhắc nhở mỗi vị đệ tử rằng không được làm hắn bị thương. Thế nhưng mà nếu lôi cương không theo thì cũng không được làm cho hắn bị trọng thương. Đối với huyện thổ... Chẳng qua chỉ là y nghe nói đến lôi cương trước chưa từng có hiểu biết gì về hắn Mà lôi cương đã giết thổ trọng của địa linh tôm Điều này khiến cho hữu thổ và những cường giả địa linh tôm khác đều ngờ vực Càng nghĩ thì càng không thể tin được Trong khi lôi cương chẳng qua chỉ là một người có tu vi cương hoàng Lần này Hữu thổ ra tay như vậy Chẳng quả chỉ là muốn nhìn một chút xem cương ma rốt cuộc có mạnh như trong truyền thuyết không Nhưng trước khi lôi cương bị bùng nổ rồi bay đi Đã khiến cho nội tâm ủy thổ thất vọng Y cho rằng cương ma chẳng có gì hơn thế này Nhưng bây giờ ủy thổ cũng trở nên nghiêm túc Chỉ cần không phải là đạo tiên cương tiên hoàng giai Thì đều không thể biến mất trước mặt mình Chẳng nhẹ sức mạnh của cương ma đã được ẩn đi rồi. Nội tâm quỷ thổ trầm tư. Đúng lúc này, Y đột nhiên cảm thụ được một cổ đe dọa không nhỏ từ phía sau tỏa ra. Thân kinh bách chiến. hủy thổ không hề có chút bối rối. Tay phải quỷ thổ hướng về phía sau lưng quét ngang một cái. Một mũi kiếm sắc bén từ trong tay phải của Y phun ra la về phía sau âm um, một âm thanh vang lên huy thổ lui lại vài bước đồng thời lớp cương khí bao phủ toàn thân y hiện lên một gợn sóng dữ dội sắc mặt huy thổ tái nhợt lại y nhìn lôi cương bị đánh bay đi về phía sau sát khí xuất hiện đầy trong mắt huy thổ chưa bao giờ bị như vậy bình thường lão chỉ đánh lén kẻ khác vậy mà lúc này Mình cũng bị một tiểu tử cương đế hoàng gia đánh lén. Điều này khiến cho nội tâm y nổi điên. Hai tay y nhanh chóng bắt quyết. Sắc mặt lạnh đạm. Tháp giọng nói. đi. theo âm thanh của quỷ thổ trong không gian đột nhiên rung động. Một phần ánh sáng màu vàng từ hai tay quỷ thổ tỏa ra. Hai tay quỷ thổ bỗng nhiên duỗi ra, ánh sáng màu vàng bùng lên lao về phía lôi cương. vầng ánh sáng màu vàng tách rời khỏi tay quỷ thổ cũng hóa thành hơn một nghìn tiểu kiếm màu vàng vô cùng sắc bén như thể sao chổi kèm theo những tiếng rứt trong không khí bắn về phía lôi cương. Đòn đánh lén của lôi cương sau lưng quỷ thổ bị tay phải y quét ngang, đánh bay đi. Đòn công kiếp mạnh của Quỷ thổ thiếu chút nữa làm vỡ cốt giáp của lôi cương. Mặc dù cốt giáp có sức phòng ngự rất mạnh, nhưng đối mặt với một kích cường lực của cao thủ đạo tiên địa giai thì nó có phần yếu kém. Lôi cương bị đánh bay, đồng thời khí huyết trong người sụp sôi. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định trên không trung. Da đầu hắn đột nhiên tê dại. Một thứ đe dọa chết người bao phủ toàn thân Hắn không kịp suy nghĩ Nhanh chóng phi thẳng về phía sau Rồi điên cuồng bay đi Tốc độ của lôi cương nhanh đến cực hạn Nội tâm hắn có một cảm giác vô cùng lo sợ Đòn công kích của cường giả đạo tiên địa Giai lại kinh khủng như thế sao ầm um, Một tiếng nổ vang lên da đầu lôi cương tê dại toàn bộ lớp cương khí, nội kình bị nát bấy từ phía sau truyền đến một cảm giác đau đớn. Cốt giáp tự động thu lại, nội tâm lôi cương chấn động, đành lấy ra tiên khí màu vàng. Cơ thể hẳn nhảy đến phía trước rồi đột nhiên xoay người, bổ một kiếm xuống phía sau. Vù vù Trường kiếm màu vàng điên cuồng chém xuống khiến cho không gian cùng chấn động. Âm! Um, một mũi kiếm màu vàng to lớn, dài đến 10 trượng, hướng về phía vô số tiểu kiếm màu vàng của hủy thổ. Hai người cùng công kích phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. một cổ sóng chấn động màu vàng lan rộng ra. Mặt đất cuộn lên một con sóng đất tảng ra bốn phương tám hướng. Sau khi chống lại một kích mạnh mẽ của quỷ thổ, lôi cương cũng không ngừng nghỉ. Hắn lại kêu ra cốt giáp rồi cơ thể nhanh chóng lớn lên. Trong lúc quỷ thổ còn ngây người ra, thì lôi cương đã thành một người khổng lồ cao hai trượng, hai tay, hai chân hắn càng vô cùng to lớn, khiến cho kẻ khác lạnh sống lưng. Hình thể của lôi cương lớn lên, Tiên khí màu vàng trong tay hắn cũng theo đó mà lớn theo. Dài đến một trượng. Tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Từ khi lôi cương lấy ra tiên khí màu vàng. Nguyễn Thổ cảm thụ được một thứ khí tức kinh khủng khiến cho bản thân cảm thấy bị áp lực. Lúc này thấy lôi cương biến đổi. Hai mắt Nguyễn Thổ tròn so. Trên khuôn mặt khô khúc hiện ra vẻ khó tin hừ Một tiếng hừ lạnh vang lên, hung quan trong hai mắt được cốt giáp bao bọc bắn ra bốn phía. Bàn chân phải to lớn của hắn đột nhiên dậm mạnh về phía sau. Một cơn chấn động lan rộng ra xung quanh, mà lôi cương cũng biến mất. Lúc này trong lòng hắn vô cùng tức giận. Bản thân phải đối mặt với cường giả cương tiên khiến cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Lúc này quỷ thổ khiêu khích và miệt thị khiến cho áp lực trong lòng lôi cương càng phát tiếc. Lúc này cho dù có làm thế nào, hắn cũng quyết phải đánh gục đối phương. Sắc mặt quỷ thổ vô cùng ngưng động. Y thuộc lùi lại vài bước. Lôi cương lại biến mất khiến cho những kinh thường trước kia của y cũng biến mất. Từ lúc cương ma lấy ra trường kiếm màu vàng kia. Hữu thổ không còn nghĩ lôi cương chỉ là một tiểu tử cương đế hoàng giai nữa. Mà là ngang bằng với chính bản thân y. Khí thế của thanh trường kiếm màu vàng kinh khủng như vậy có lẽ đã đạt tới tiên khí cưỡng giai trong truyền thuyết rồi. Tiên khí cử giai. Đó là truyền thuyết trong thế giới ngũ hành Là tiên khí cực phẩm mọi người đều mong đạt được Ngay lập tức lòng tham không đáy Trong hai mắt hữu thổ lón lên Sau đó được thay thể bởi một tiên nanh ác Bất luận như thế nào Nhất định mình phải đoạt được tiên khí màu vàng này Cho dù phải giết lôi cương và đắc tội với địa linh tung U phủ cũng không hề gì Dựa vào tiên khí cực phẩm Mình đủ để rời khỏi cửu giới Lúc đó Thiên hạ to lớn Tùy ý mình thông dong Nghĩ đến đó Hữu thổ không nói hai lời Tay phải y khẽ động Lấy ra một trường kiếm dài Trường bảy thước Rộng trường một thước Trường kiếm này tên là trảm long Hữu thổ rất ít lấy ra nó Nhưng mỗi lần xuất ra Nhất định là phải giết chết người ra mắt Cho nên toàn bộ cao thủ địa linh tôm Cũng không biết hủy thổ có một thanh tiên khí mạnh mẽ như vậy Lúc này vì tiên khí cực phẩm Y nhất thiết phải tấn công Trạm long được lấy ra Cái lồng khí của hủy thổ đột ngột Hóa thành 100 thanh tiểu kiếm màu vàng Rồi tạo thành một cái lồng hình tròn bao quanh Người y như một tấm thuẫn Thần thức hủy thổ tản ra xung quanh toàn bộ cơ thể y ở vào một trạng thái hết sức căng thẳng. Mặc dù không cảm nhận được khí tức của lôi cương, nhưng y nắm chắc chỉ cần lôi cương này xuất hiện, thì mình có thể giết chết hắn. Vù vù! Bỗng nhiên toàn bộ không gian đột nhiên vang lên âm thanh của sự chuyển động mãnh liệt. Hữu Thổ nhướng mày ánh sáng trong mắt y lón ra Trạm lông trong tay phải đột nhiên thoát ra Trạm lông cũng phát ra một tiếng lông ngâm Rồi trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ Sau một lát một con thần lông màu vàng dài đến trăm trượng hiện lên Trong ánh sáng màu vàng rực rỡ Cơ thể to lớn của nó quay vòng trên không trung ngăn cản cho Hữu Thổ Trảm long là do hủy thổ tình cờ có được, nhưng y vẫn chưa làm cho nó nhận chủ được. Sau khi y đạt được đạo tiên, thì mới từ từ luyện hóa nó để trở thành tiên khí hùng mạnh của mình. Mà với trảm long càng cảm nhận sâu, thì hủy thổ càng cảm giác rằng trảm long hùng mạnh hơn. Thậm chí hủy thổ còn nhận định rằng thanh kiếm này đúng như tên của nó. Có một con thần lông bị giết rồi bị người có tu vi mạnh phong ấm vào trong thanh kiếm này. Kỷ! Một tiếng rít chói tai vang lên. Hai mắt hủy thổ bỗng nhiên co rụt lại. Khiếp sợ nhìn trên bầu trời hiện ra một thanh kiếm khổng lồ tới cả trăm trượng. Trong lòng y chấn động. Tay phải khẽ động. Con cự lông màu vàng phát ra một tiếng lông ngâm. Không mảy may e ngại. Nghen đón thanh cử kiếm màu vàng trong không trung. Rầm rầm ẩm. Một cơn chấn động thật lớn xuất hiện. Mặt đất bị sóng chấn động cuộn sạt. Không gian tràn ngập bùng đất. quỷ thổ lơ lư lưỡng nhìn chầm chầm vào không trung. Điều khiến cho nội tâm y vui mừng chính là Trảm lông của y bị đánh trở về nguyên hình dạng ban đầu. Và chạm vào tiên khí cực phẩm mà lại không hề bị nghiền nát Trảm long lại trở về bên cạnh hủy thổ Liên tục đuổi ánh sáng màu vàng Một vòng ánh sáng màu vàng rồi lại tiếp Một vòng hình thành từng đạo sóng lớn màu vàng Lúc này, hai mắt hủy thổ nhìn chăm chằm vào trảm long Y phát hiện ra Bản thân có trảm long mười vạn năm Vốn tưởng rằng mình đã nắm được toàn bộ uy lực của Trảm Long để khai thác rồi Nhưng lúc này Y lại đột nhiên cho rằng Có lẽ Trảm Long cũng không đơn giản như vậy Vù vù Trong không gian lại vang lên một âm thanh Khiến cho suy nghĩ của huyện thổ cũng đột nhiên chấn động Trảm Long phát ra một tiếng ngân nga Rồi hóa thành tia sáng màu vàng bắn về phía không trung. ầm! Um. Trên không trung, hai thanh tiên khí màu vàng va chạm nhau dữ dội. Ánh mắt hủy thổ hoảng sợ trảm long lại đối mặt với tiên khí cực phẩm mà không mảy may lùi bước sau. Chẳng lẽ trảm long cũng là cực phẩm? Đột nhiên! Cơ thể hủy thổ chấn động. Y còn chưa kịp phản ứng thì phía sau lưng truyền đến một đạo lực nặng tới cả nghìn cân. Làm cái lồng cương khí của y nổ tung. Huyện thổ không kịp làm bất cứ động tác nào, thân thể bay ngược về phía trước. Muốn chết. Huyện thổ nổi giận, làm sao mà y không nghĩ ra, lôi cương đánh lén sau lưng. Do y hơi phân tâm, khiến cho chính mình bị lật thuyền trong mương. Điều làm cho y phẫn nộ hơn chính là sức mạnh của lôi cương khiến cho y hoảng sợ. Thân thể gơ u, vinh, quy, quy, ờ, y tu đạo so với người cương tu vốn yếu hơn rất nhiều. Lúc này, tuy rằng nguồn sức mạnh đó bị lớp chân khí ngăn chặn phần lớn, nhưng một chút còn lại ủy thổ cũng không thể chịu nổi. Khí huyết trong cơ thể bốc lên cùng với đau đớn bức rứt khiến cho hai mắt y ứ máu. Trong nháy mắt, khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt cùng với linh khí thuộc tính kim trong trời đất xuất hiện sự cộng hưởng. Chỉ thấy, bốn phương tám hướng, vô số những luồng khí màu vàng cỡ ngón tay úp hướng về phía ủy thổ mà tụ tập. Trong nháy mắt, toàn thân ủy thổ bị ánh sáng màu vàng bao vây lấy. Hình thành một cái lớp phòng ngự rất mạnh. Tiểu tử, ngươi đã cố ý chọc giận lão phu, Thì lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Khuôn mặt giữ tận kinh khủng của hủy thổ nhìn lôi cương chầm chầm. Thanh trảm long đang đấu với thanh trường kiếm máu vàng, Đột ngột hiện ra ở trong tay của hủy thổ. Ánh sáng màu vàng ở xung quanh đang la về phía hủy thổ lập tức à về phía trảm long. đây Hệ thổ gầm lên một tiếng, trạm long thoát ra khỏi tay y, rồi hóa thành một tia sáng màu vàng mà lao đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.irs chương 365 ý nghĩa huyền ảo của hệ thổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.irs chương 365 ý nghĩa huyền ảo của hệ thổ. Nhóm dịch me trai em. Cuộc chiến ác liệt ngoài thành cử U khiến cho không ít tu luyện giả cảm nhận được. Bọn họ nhộn nhịp đi tới trên trường thành cử U nhìn về phía xa. Nội tâm kinh ngạc. Có một vài người tiến gần tới mà nhìn. Khí thế kinh khủng như thế chắc chắn là cường giả đạo tiên cương tiên đánh nhau. Nhưng liên minh cử minh lại không cảm nhận được đạo kết giới cường đại kia ngăn cản tất cả những gì lan tới. Ở cửa thành cử u, một gã trung niên mặc áo xám. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía trước. Trên khuôn mặt gã có vẻ trộn rộn. Ngay sau đó, gã trung niên này lẩm bẩm nói với người bên cạnh. Lý lão ca. Chúng ta cũng đi tiếp cận để góp vui. Bên cạnh gã trung niên áo xám là một lão giả. Ánh mắt của lão này nhìn chăm chú về phương xa. Nghe thấy gã trung niên nói. Thì sững sốt. Rồi lập tức đưa mắt nhìn gã trung niên. Cười lạnh nói. Đi vào giúp vui. Lưu ly Ngươi mới đạt được đến cương tiên hoàng giai đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Ngươi có thấy những vầng ánh sáng màu vàng này không? Gã trung niên áo xám nghi ngờ. Ngẫm đầu lên. Thì cũng phát hiện ra trong không gian vậy mà lại có những vầm ánh sáng màu vàng tập trung về phía trước. Hừ, có thể mượn sức mạnh của ngũ hành trong trời đất đều là trên đạo tiên cương tiên địa giai. Cuộc chiến phía trước là của cường giả đạo tiên địa dai Cho dù là lão phu đi cũng sẽ bị ảnh hưởng Chứ đừng nói là ngươi Lão giả cười lạnh nói Vẽ mặt gã trung niên áo xám cứng đợt cười gượng không thôi Ở trăm dặm xung quanh Cũng hiện lên luồng ánh sánh màu vàng tập trung về phía trước Mà ở trung tâm nơi ánh sáng vàng tụ lại Ủy thổ đang nhe răng cười nhìn về phía trước Xung quanh người y có một trăm thanh tiểu kiếm màu vàng bao quanh. Y nhanh chóng la về phía trước Lôi cương nhanh chóng chuyển động áp lực cảm giác về một mối nguy khiến cho hắn khó chịu Hắn đưa mắt nhìn về phía ánh sáng màu vàng đuổi theo phía sau Rồi hít một hơi thật sâu Bạo Ủy thổ đuổi theo phía sau Rồi đột nhiên quát lớn Trạm Long đang đuổi theo lôi cương bất ngờ tăng tốt Rồi trực tiếp oanh kiếp vào lưng hắn uy lực mạnh mẽ giống như nước lũ bột phát Trong nháy mắt tràn ngập toàn thân lôi cương Trong nháy mắt Một cổ lực hủy diệt kinh khủng xé vỡ cốt giáp của lôi cương Sức mạnh kinh khủng cũng ập vào trong cơ thể hắn Trạm Long ẩn chứa đón tấn công cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Lôi Cương. Lôi Cương đang di chuyển nhanh chóng chợt dừng lại rồi rơi từ trên không trung xuống. Huệ Thổ nghiến răng cười một tiếng, hai mắt y cao lại, bởi đột nhiên từ phía sau xuất hiện một thứ cảm giác uy hiếp. Trạm Long sau khi tấn công Lôi Cương thì hóa thành một đạo ánh sáng nhằm về phía Huệ Thổ. Ầm, ngao Mưa Thanh Hổ gầm, long ngâm vang lên cùng với một tiếng nổ long trời nở đất. Sóng chấn động mạnh mẽ khiến Hủy Thổ bay lên, y trở mình, lộn nhào trên không trung rồi mới dừng lại. Hai mắt Hủy Thổ sợ hãi nhìn Trảm Long đang đấu cùng với tiên khí màu vàng. Không ngờ, Hủy Thổ ta mà cũng có tiên khí kinh khủng như vậy. Xem ra, đúng là sống uổng phí mấy năm nay rồi. Có tiên khí mạnh như vậy mà còn đi tìm khắp nơi. Ánh mắt hủy thổ kiếp động nhìn tiên khí cực phẩm trên không trung. Lúc này trạm long đã hóa thành một con thần long màu vàng dài tới nghìn trượng công kiếp tiên khí màu vàng. Nhưng tiên khí màu vàng cũng trở nên dài đến trăm trượng. Đòn tấn công của hai bên tạo ra những sóng chấn động khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Hủy thổ nhanh chóng tạo thêm cho mình một đạo kết giới, rồi lơ lửng ở trên không nhìn chăm chú vào cuộc chiến đấu trên bầu trời. Lôi cương ngã quỵ trên mặt đất làm cuộn lên một mảng bụi. Lục phủ ngủ tạng trong cơ thể hắn hang như biến thành thịt phụng hết. Đòn tấn công của hủy thổ ẩn chứ ý nghĩa huyền ảo của hệ kiêm. Cùng với uy lực của trạm long cũng đủ sức chém giết cường giả cương tiên. Đạo tiên địa dai. Mà lúc này, lôi cương lại không chết. Chủ yếu là do sự hùng mạnh của thân thể hắn. Lôi cương nằm thẳng trên mặt đất cơ thể hắn đột nhiên như có sóng gió nổi lên. Lúc này, cây nhỏ trong đang điền phóng ra ánh sáng màu nâu. Linh khí thuộc tính một đầy ác trong kinh mạch của lôi cương, khiến cho hắn nhanh chóng phục hồi. Mà linh khí ẩn chứa trong mặt đất cũng cuộn trào mãnh liệt tập trung về phía lôi cương. Tất cả đại thụ cỏ dại trong vòng trăm dặm héo khô giống như trong nháy mắt linh khí bị hút hết. Nếu lúc này ủi thổ nhìn lôi cương, Tất nhiên y sẽ phát hiện ra xung quanh cơ thể hắn đã tiếp tụi một làn sương màu vàng rồi. Làng sương đó ẩn chứa linh khí thuộc tính một giày đặc. Cơ thể lôi cương vốn mềm nhũn cũng từ từ trở nên nở nang. Mà làng sương màu vàng cũng hình thành từng tấm hộ thuẫn màu vàng to cỡ bàn tay. Những hộ thuẫn này chừng trên một trăm bao quanh lấy lôi cương. Lúc này, thần trí của lôi cương như thể tiến nhập vào trong một không gian màu vàng. Nhìn không gian này đầy những điểm nhỏ màu vàng chi chức. Nội tâm lôi cương chấn động, đây là chỗ nào mà có linh khí thuộc tính thổ nồng nặc đến vậy? Trong đầu lôi cương đột lón lên một tia sáng. Hắn vội vã quyết tâm cảm thụ linh khí thuộc tính thổ xung quanh. Dần dần ngay cả linh khí thuộc tính thổ trong không gian cũng điên cuồng tập trung về phía lôi cương. Kem kem. Một tiếng sấm sét đột nhiên nổ trên không trung. Huyễn thổ đang chìm vào trong suy nghĩ cũng giật mình tỉnh giấc. Y ngẫm đầu nhìn về phía không trung, thấy bầu trời hết sức sáng sủa thì trong lòng Y nghi hoặc tiếng sấm sét từ đâu mà đến. ầm. Um. Khi hủy thổ còn đang ngạc nhiên Thì trên không trung đột nhiên xuất hiện Một tia chết màu tím Cỡ cái cây nhỏ đánh xuống phía dưới Nhìn lại mục tiêu của lôi điện màu tím Hủy thổ chấn động Thấy trên mặt đất có đầy ánh sáng màu nâu Vàng đất và màu tím Hai mắt hủy thổ dò xét bốn phía Sau đó lẩm bẩm nói Sao mà có thể Hắn còn chưa chết sao? Ủy thổ kinh hải phát hiện ra ba màu ánh sáng này cũng bao phủ lôi cương, nội tâm y vô cùng khiếp sợ. Đòn tấn công kinh khủng như thế làm sao một tiểu tử cương đế hoàng giai có thể chịu được? Ủy thổ cao mày nhìn chầm chầm xuống phía dưới. Sau một lát suy tư, hai tay y khẽ động, bắt thủ quyết rồi thấp giọng nói. Kim kiếm thuộc, ánh sáng màu vàng trong hai tay hủy thổ bỗng nhiên hóa thành một thanh tiểu kiếm màu vàng cỡ bàn tay. Đây, hủy thổ rống lên một tiếng tiểu kiếm ở giữa hai tay y lao xuống ánh sáng ba màu ở phía dưới. ầm, um. một âm thanh chói tai vang lên. Hủy thổ phát ra tiểu kiếm màu vàng bắn xuyên vào trong ánh sáng ba màu. Nhưng lại không làm khuấy động bất cứ thứ gì. Như thể bắn cát vào trong biển cả. Vùng giữa hai lông mày của hủy thổ giãn ra, rồi cau lại. Cảm thụ được linh khí trong trời đất đang tập trung về phía lôi cương càng làm cho hủy thổ ngạc nhiên và khiếp sợ. Vù vù. Từng cơn sóng chấn động lan đến chạm vào cái lồng khí của hủy thổ khiến cho nó biến mất. Ủy thổ đã không còn quan tâm đến trận chiến của hai thanh tiên khí cực phẩm phía sau nữa rồi. Mà y đang nhìn chầm chầm xuống phía dưới. Trên không trung liên tục có những tia chớp màu tím oanh kích vào ánh sáng ba màu phía dưới. Mà mỗi một lần oanh kích ánh sáng ba màu, ánh sáng màu tím cũng đậm dần lên. Ngay sau đó ánh sáng ba màu giãn ra trong lòng hỷ thổ đột nhiên có cảm giác nguy hiểm không giải thiết được. Trước khi ánh sáng ba màu trong cơ thể lôi cương khôi phục lại thì thổ, một, lôi không ngừng chuyển động trong cơ thể hắn. Chẳng nhẽ đây chính là ý nghĩa huyền ảo của hệ thổ. Chìm vào trong không gian màu vàng, lôi cương đột nhiên phát ra những tiếng kỳ lạ như vậy. Mà những điểm nhỏ màu vàng chi chít đột nhiên trở nên sinh động Rồi hình thành nên một lá trắng màu vàng to lớn lơ lửng ở trước mặt của lôi cương Lá trắng màu vàng to lớn từ từ hướng về phía lôi cương Rồi bao phủ lên hắn Bỗng nhiên, lôi cương mở hai mắt ra Những ánh sáng ba màu nhanh chống dao động Cuối cùng tạo thành một lá trắng ba màu Điều làm cho hủy thổ khiếp sợ chính là lá trắng ba màu này lại nhập vào trong cơ thể của lôi cương. Hủy thổ hiếp một hơi mạnh. Đối với tình trạng kỳ lạ trước mắt, y cảm giác rằng như đang nằm mơ. Chuyện hôm nay đã vượt quá nhận thức của y. Không chỉ nói tới việc một tên tiểu tử cương đế hoàng giai có tiên khí cực phẩm trong tay mà mỗi một vị tu luyện giả có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Sau khi chịu được một kiếp cực mạnh của mình hắn vẫn còn chưa chết. Mà lúc này lại còn tụ tập được ba thuộc tính linh khí của ngũ hành. Làm sao hủy thổ không khiếp sợ cho được. Mặc dù hủy thổ là kim. Nhưng đối với ánh sáng ba màu giảng nở phía dưới Trong lòng y biết rõ Ba đạo ánh sáng này chính là đại diện cho ba hành thổ 1. Lôi Chẳng lẽ Chẳng lẽ cương ma có thân thể tam thuộc tính trong truyền thuyết Cả ngũ hành giới không phải chỉ có lôi ma của tiên đạo tôn Ở tiên đạo giới mới có được thân thể tam thuộc tính hay sao Huyễu thổ càng nghĩ càng khiếp sợ Lúc huyễu thổ còn đang ngạc nhiên Thì cơ thể lôi cương đã xuất hiện Lá trắng ánh sáng ba màu nhập vào trong cơ thể hắn Nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng ba màu như trước mà không hề biến mất Lúc này trong cơ thể lôi cương như thể tản mát ra ánh sáng ba màu Bỗng nhiên lôi cương mở hai mắt ra Hắn nhanh chóng đứng dậy Hai mắt ngạc nhiên đánh giá chính mình Trong mắt hắn khẽ động Cốt giáp lập tức xuất hiện Trong nháy mắt mấy trụ ba phụ lấy lôi cương Lúc này cốt giáp không tản ra ánh sáng bốn màu Mà là ba màu Lúc trước là cương khí và nội kền Cùng với hai hệ lôi Một nhưng lúc này là thổ Một lôi Với lại Cốt giáp cũng không phải là phát ra ánh sáng Mà tất cả ánh sáng ba màu chuyển động trong cốt giáp vô cùng kỳ dị Lôi cương hít một hơi thật sâu Hắn rõ ràng cảm thụ được cốt giáp không chỉ lực phòng ngự Mà lực lượng của hắn cũng mạnh thêm mấy lần rồi Đây là tại sao? Chẳng lẽ bởi vì mình lĩnh hội được thổ chi áo nghĩa sao? Nội tâm lôi cương suy tư, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Lôi cương giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn lên trên bầu trời. Thấy vẻ mặt cao lại của hủy thổ đang nhìn mình chầm chầm. Hắn ngẩn ra, ngay lập tức sát khí trong lòng hắn cuồn cuộn, rồi rống lên một tiếng. Tiên khí màu vàng đang chiến đấu vật lộn với trảm long bỗng nhiên xuất hiện ở trong hai tay của lôi cương. Hắn hít một hơi thật sâu cương khí và nội hình trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt. Lôi cương nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Trong hai mắt hắn phóng ra ánh sáng ba màu. Mà linh khí thuộc tính thổ, một lôi trong không gian cũng cuộn trào mãnh liệt hướng về phía hắn mà tụ tập. Cả không gian hình thành nên một dòng suối ba màu. Trên không trung có tiếng sấm liên tục vang lên. Hữu thổ rung lên tay phải y nắm chắc lại trảm lông hiện ra trong tay y. Hữu thổ cảnh giác nhìn lôi cương chầm chầm. Khai thiên thức thứ 17. Lôi cương đột nhiên quát lên một tiếng trường kiếm vốn màu vàng. Lúc này ánh sáng màu vàng bị ánh sáng ba màu chiếm lấy. Một kiếp này, lôi cương vận dụng áo nghĩa tam hành, nhằm phát huy uy lực của khai thiên, sẽ mượn áo nghĩa ngũ hành trong trời đất. Thức thứ 17 của khai thiên bùng nổ ẩn chứa uy lực cùng với khí tức kinh khủng khiến cho sắc mặt hủy thổ trắng bệt ra. Y cũng muốn lui về phía sau. Cũng may mà tay Y cầm trảm lông, nên trong lòng mới bình tĩnh một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương <.x3> 366 thộn phệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương <.x3> 366 thộn phệ.